Những Pháp Sư tôi dạy thị Tập 11 Bọn tôi đi thẳng về nhà Vừa vào ngõ đã thấy mấy đứa tập trung ở trước hiên. Nè, tụi bây đi đánh lẻ ở đâu sớm vậy? <cười> Mày đi gặp con Diễm gì đó hả Toàn? <cười> gặp được thì tao chưa có về đâu Mày bớt đang yêu tao đi Yến Tao với Toàn đêm qua ngủ không có được Sáng về sớm gặp chú ba Cho nên đi theo ra ruộng chơi luôn á Ừ, chú ba tao ra ruộng rồi hả Huy Ừ, đang làm ngoài đó đó Hồi nãy về ngang qua nhà nhỏ mất tích Hình như là vẫn chưa tìm được tụi bay Nè, tụi bay ăn sáng hết chưa à, chưa luôn Huy ơi Để Yến với Thảo vô làm mì gói ăn ha Ừ, vậy vô trong luôn đi Huy có chuyện muốn bàn với mọi người đây Vô ăn vô nói Đợi nhỏ Thảo với nhỏ Yến nấu nước sôi pha mì xong Tôi mới bắt đầu tường thuật lại Toàn bộ sự việc. Hả, mày, mày nói thật không Con Yến tròn mắt ngạc nhiên Có vẻ hơi bất ngờ khi nghe tôi kể lại Thiệt Cả đêm qua tao viên Toàn thao thức Không có ngủ được Cũng là vì chuyện đó đó à, Có lẽ nào con nhỏ đã gặp chuyện không may cho trong hồn của nó quay về à, Có ý muốn báo cho người thân không? Tao cũng không chắc nữa Nhưng mà cũng không mong muốn cái chuyện đó xảy ra Và nếu có Về báo cho người thân á, Thì tìm tới tao viên Toàn làm gì chứ thôi à Tao có cái này bây giờ mới dám kể cho mọi người nghe nè. Cứ mặt nhỏ thỏ bỗng dưng biến sắc đi. Có phải cái âm thanh huy chỉ toàn nghe được á? Giống như là tiếng bong bóng nước không? Còn có cả cái tiếng ầm um ầm um như là bị gièm xuống nước nữa. À, đúng rồi, làm sao tao biết được chứ? Em qua tàu lạ chỗ, cho nên không có ngủ được. Nằm thao thức thì bỗng nhiên nghe thấy cái âm thanh lạ đó phát ra. Tao cứ nghĩ là tiếng côn trùng hay gì đó thôi, cho nên không có quan tâm. Ai về bây giờ nghe Huy kể lại như vậy đó Ừ Huy với Toàn đã nghe âm thanh đó Từ cái lúc mà đi câu chỗ cái ao Ngay ngoài bãi keo kìa Cho cái lúc vô tình đi ngang qua nhà nhỏ đó nữa Cái âm thanh đó lại trang lên Rồi cảm giác như có cái gì đó vượt qua sau lưng Huy á Nhưng mà quay lại thì không thấy gì hết Một phần là không có mang theo khai nhẫn, Một phần cũng chưa chắc đó có phải là dòng hồn cây trai không Ê Huy Mày nói đêm qua con quỷ xuất hiện Ở bên cây nhãn nhà đối diện hả Ừ, đối diện nhà nội mày đó Bên kia kìa Cái lúc đó tao với thằng Toàn dùng khai nhãn Nhìn qua thì thấy nó đang lẫn dởn trên tán cây Chỉ có mỗi cái khuôn mặt thôi Nhưng mà màu sắc thì đỏ rực à Chứng tỏ là nó không phải lời tầm thường đâu Có thể sức mạnh á Còn biến quá hơn con ma nữ trường nữa Kỳ lạ thiệt ha Nếu mà nó trú ngụ ở trên cây nhãn bên đó Thì hôm qua tụi mình đi vô đây á Ít nhất cũng phải thấy được cái bóng chứ Ừ Đó là điều mà tao đang suy nghĩ đây Chút cuộc là nó từ đâu tới Mà cái giông hồn tao với thằng Toàn thấy á, Cả người ướt sủng, tóc tai rủ rượi Che hết cả khuôn mặt Cho nên mới liên tưởng tới nhỏ mất tích kia ừ, mày nói cũng có lý Nhưng mà bây giờ phải làm gì đây Tao nghe chú Tư ngoài trộn kể á, Là trước cái lúc mất tích Nhỏ này nó có lãng vảng vô chỗ rừng keo À, bây giờ tụi mình ăn xong đi Rồi kéo qua đó coi sao Ừ, nhưng mà người trong xóm đã chia nhau ra tiệm hết rồi Có thấy gì đâu chứ Nè, tao có ý này Nếu mà muốn một công đôi việc á, Thì mình nên đi vào buổi tối Tụi mày hiểu ý tao không Sao, mày lâu lâu cũng đưa ra được mấy cái đường lối sáng sủa đó Tài Nhưng mà làm như vậy thì hết sức nguy hiểm Lỡ đâu con quỷ đó xuất hiện ra Tụi mình làm sao đối phó chứ Ờ, ở đâu có quỷ thì có tụi mình thôi Mày đang nói cái gì vậy Cho dù là không liên quan đến con nhỏ đó thì cũng không thể để cho nó tác quái tác quái như vậy được. Trước sau gì cũng ủ mưu hại người thôi. À, tụi mày có mang theo đồ nghề không? Ở có chứ sao không, tao có đem theo cả đoạn kiếm vô chắc nữa nè. Còn mày có đem gì không yên? Tao chỉ đem khăn nhãn thôi hả? Ừ vậy được rồi, tao chỉ toàn có mang theo đoạn kiếm với bộ đây. tôi thì quyết định theo ý của ông tại đi, tối nay hành động. Bây giờ ăn sáng đi, mày đó trơn rồi thảo ơi. <cười> Một tô á, đỡ thành hai tô. Đúng ý Huy còn gì? À, cũng đúng Cả ngày hôm đó bọn tôi cứ đi ra đi vô Mặt đứa nào cũng đâm đâm Khiến cho nội cũng ra chịu khó hiểu Nội mà hiểu được Chắc nội thống cổ hết ra ngoài cũng nên Tôi hết ngồi chỗ này thì lại chạy sang chỗ kia Thằng Toàn thấy cầm điện thoại Sạch Google tìm thông tin gì đó Chắc là giá trạng Thằng Tài vừa ăn khoai vừa xị hơi Cái thằng này thì có tiếng rồi Cho nên dù mùi bốc ra không hề dễ chịu Nhưng bọn tôi vẫn xem như là thoảng khoa Mà vì thoảng qua cho nên mới thú như vậy thôi Con Yến vừa cắn móng tay Vừa ngó ra phía cây nhãn Xin lỗi chứ bây giờ mà nó đòi làm neo Thì con quỷ kia cũng không chịu đâu Chứ nhỏ Yến thì tâm vẫn bình lặng Như mặt hồ Nhìn đâm đâm gói bô ca vừa được mở ra Ai cũng cố tìm một công việc riêng Để giết thời gian cho mau đến tối Ngồi được một lúc Thì chú ba của thằng Tài vậy Ủa sao mấy đứa ngồi hết ngoài này rồi Không đi chơi đâu sao <cười> dạ không chú ơi Ủa mà Tình hình sao rồi chú ba à, Tình hình gì con Dạ cái vụ nhỏ mất tích đó chú Có thông tin gì mới không chú À Lúc nãy mấy thanh niên trong xóm Chia nhau ra tìm Nhưng mà vẫn không có thấy Nghe bảo lỡ rừng keo Kéo nhau ra hết ngoài đó, đó Lặng xuống ao mà vẫn không tìm được cái gì Nhà bên kia thì khóc bù luôn bù loa lên Mấy ngày rồi còn đâu Khổ thiệt chứ Dạ Tội nghiệp quá chú ơi Ủa Mà thiếm đâu rồi chú <cười> Đàn ở dưới đó không chuyện rồi Trốt cuộc thì con nhỏ này đi đâu Hay là có chuyện gì xảy ra rồi hay sao Ê Tài Tối nay đi ra ngoài á Có sợ nổi với chú ba nói gì không Ờ chắc tao nói là dẫn tụi mày lên sớm trên cho cho biết á Ừ hỏi lên nó làm gì á Thì mày trả lời sao ở trên đó đừng lộ Có quán cà phê nè wi wifi internet các kiểu luôn Kiếm cớ là được mà Ừ cũng hợp lý cố gắng đi sớm về sớm, không chú đuổi đầu về hết trên kia là xong á. Ở chứ sao nữa? Ở đây kỵ đi đâu giờ ban đêm lắm, nhất là giờ khuya á. Ở trong làng hay đồn đại mấy cái chuyện ma quỷ đó, cho nên cấm tịch luôn con nít làng dãn ra đường. kể cả là đi lanh quanh trong sớm sau 9 giờ đêm á. tao hiểu mà. Úi, thật ra người ta cũng đồn, truyền miệng nhau vậy thôi. Chứ mấy ai nghe hay biết được sự tồn tại thực sự của ma quỷ là như thế nào đâu? Ờ, biết đâu được mậy, trần nhân bất lộ tướng. Như Thảo đó Lúc mới gặp ai nghĩ là người có căn mạng đâu Lại còn dám đem trong về nhà nữa mà Ừ, mày nói cũng đúng hả Nghĩ lại á, thấy nhỏ sao liều thiệt chứ Mai là người thân á Chứ chẳng mai gặp ông thầy lang băm bậy bạ Đưa cho cái dòng hồng khác đem về Là nguy to Vậy còn đỡ Chẳng mai dính mấy cái duyên âm duyên dương gì đó Không lẽ có con với ma quỷ sao <cười> Rồi để ra cái gì Tạo chưa thử sao biết à, Thôi vô cơm đi ngủ uống chất, tôi lấy sức hành động bọn tôi tạm thời gác hết mọi chuyện của một bên, vô ăn cơm rồi tranh thủ chập mắt lấy sức tối nay có gì quan trọng cần phải làm phải chuẩn bị tâm lý thật kỹ vì khả năng đối đầu với con quỷ đó là rất dễ xảy ra cả đám làm một giấc đến tầm 5 giờ chiều thì lại tập trung trước khiên nè mọi người nhớ dùng kem em vô nha đem theo một ít bùa Cả đoạn kiếm được cho chắc Phải kính miệng cái vụ này vô Chứ để lọt đến tay chú ba Hay là bất kỳ ai ở đây Thì sẽ rất khó mà giải thích đó À, người tao biết rồi Mày cứ lo xa không à Lo chứ sao không biết Mày có nhớ cái lần đụng độ với con ma nữ ở trường không Vì chủ quan mà suýt chút nữa tụi mình bỏ mạng đó Như lần trước á Tao phải bỏ bộ sẵn trong người Cả mày nữ yến Hạn chế càng nhiều rủi ro càng tốt Ừ, tao biết rồi Nghe Huy kể chắc con quỷ đó mạnh lắm phải không Ừ, có khả năng là mạnh hơn con ma nữ lần trước Tốc độ di chuyển của nó rất là nhanh Người thì lại đỏ trực à Không phù hợp để cho tụi mình đùi giỡn đâu à, Vậy mấy giờ xuất phát đây Ờ, đợi chàng dạng tối đi Mày lựa lời nói với chú ba với nội nha Để cho mọi người khỏi lo lắng Ờ, yên tâm đi Tao nói với nội rồi Bây giờ đợi chú về nữa thôi Ngồi dưỡng sinh thêm gần mấy tiếng đồng hồ nữa Thì cũng sắp đến giờ hoàng đạo Trời bắt đầu tối giận Và con đi làm đồng cũng kéo nhau ra về Ê Tài Chú trong nói chú ba tiến đi Trời tối rồi đó À, đợi tao chút Nó hiên ngang đi vào Cứ như nắm chắc phần thắng trong tay Mà hình như là thắng thật Chỉ 5 phút sau nó đi ra Với khương mặt hấn hở Hả, ổng ơi Trời, mày nói sao mà chú đầu ý nhanh vậy Ừ, tao nói dẫn tụi mày lên sớm Có mấy cái tiệm nét đó Để tìm bài giỡn, chuẩn bị học hè <cười> Chú không có nghi ngờ gì hết Chỉ dặn về sớm thôi Để không nguy hiểm hết. Chà Cái thằng này bữa nay thông minh thiệt ta Được Cho 10 điểm tiết tố não à, Mày nói gì tao không hiểu <cười> Mày mà hiểu á Thường xuyên Thì tao đâu có khen thông minh Mày dám xóa xuyên tao hả mày à, Thôi Lên đường đi mọi người Dùng cam nhãn đi Thảo với Yến á Bỏ sẵn bộ trong người luôn nha Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, bọn tôi kéo nhau ra chỗ rừng keo hôm bữa. Trời đã bắt đầu về đêm, không khí cũng xe hơn. Tiếng công trùng răm ràng trong những tán cây rậm rạp hai bên đường, làm cho không gian trở nên rùng rợn lạ thường. Hèn gì người trong làng không dám cho trẻ con lãng giãn ra ngoài đây là có lý do. Còn khoảng hai mươi thước nữa là tới rừng keo. Cái chỗ này ban ngày nhìn đã trợn trợn, mà ban đêm còn kinh dị hơn. Không gian xung quanh tối mịt, âm u, Thân cây keo đã dẻo Bây giờ gặp gió cứ đung đưa Đùng đưa như có ai ở trên mà lay vậy Ê, Huy ơi Ở đây ban đêm á, nhìn sợ thiệt á Ừ, giờ mà ai mà cho tiền á Bắt chắc cần câu ra câu Chắc Huy cũng thua <cười> Huy cũng sợ hả Ừ, sợ chứ sao không Nè, mọi người có nghe gì không Có có nghe thêm thanh gì không Bọn tôi đứng sợn cả lại Vì cái âm thanh quỷ quái ấy lại gian lên Cả đám ngó nghiêng xung quanh Nhưng không phát hiện ra điều gì bất tượng Ngoài tiếng gió thổi dụ vụ, vụ phía sau lưng Ê, hình như là cái âm thanh mà tao với mày nghe được phải không Huy Ừ, chắc chắn là nó rồi à, Là âm thanh mà Huy kể cho tụi mình nghe đó hả ờ đúng rồi, nè, mọi người nói khẽ thôi tiếng từ từ về phía rừng keo nha Cố gắng giữ im lặng Để mà tránh động đến những người mà chúng ta không muốn đối mặt Bọn tôi rõ ráng từng bước tiến sát tới rừng keo Ánh trăng trên cao Chiếu từng khoảng sáng mờ ảo Giữa khu rừng Cái hồ nước to đang dần dần hiện ra Bọn tôi như không tin vào mắt mình Sát mép hồ hình như có một người đang ngồi đó cúi mặt bó gối lại với nhau Một tiếng khóc chấm rứt Giang vọng cả khu rừng Nè, mọi người dừng lại đi Lớp như này đã Phía trước hình như có người Ê, Sao mà ghê quá vậy ơi Ai lại đây giờ này chứ? Tóc tai rủ rượi nữa. Ừ, người thường á, không có ai ngồi giữa rừng như này đâu. Ý ngươi là ma hả? Cái hình dáng này rất là quen thuộc, hình như là cái trong hồn mà tao chứ mày thấy hôm qua đó thật. Tao cũng biết nữa, nhưng mà nhìn người ước sũng, tóc tai rủ rượi kinh dị quá. Thẳng toàn vừa dứt lại thì bỗng dưng cái bóng đen kia đứng bật dậy, tóc chuẩn phụ kính mặt, dáng người bắt đầu trương phình lên. Ê, nhìn kìa, sao người nó càng lúc càng to ra vậy Ê, hình nó sắp Cái bóng đen bất tình lệnh nhảy thẳng xuống hồ nước Trong sự kinh ngạc của bọn tôi à, Không xong rồi, để tôi chạy ra coi à, Con đá thật Đó có thể là một cái bẫy đó à, Mày nói gì tao không hiểu Nè, mày có nhớ là tao đã kể hôm qua Còn gặp thêm một con quỷ dữ nôn Đây rất có thể là âm mưu của nó Hoặc có thể là cái dông kia Đang muốn dụ chúng ta đi lội xuống nước Tìm người thế mạng cho nó đó Nói như vậy Có nghĩa là nó biết được sự xuất hiện của tụi mình ở đây sao Tao chỉ đoán vậy thôi Tốt hơn hết là ở ở đây Xem tình hình như thế nào đã Bỗng từ đâu Một cơn gió mạnh kéo đến Những cái keo rung chuyển dữ dội Mặt hồ bắt đầu nổi sóng lên cuộn cuộn Cái bóng đen khi nãy thoát ẩn thoát hiện Trở lại vị trí ban đầu Ngồi thập xuống Mặt hồ bóng viên đỏ ẩn cả lên Một cơn mặt kinh dị Từ từ ló dạng ra Ê hey, Toàn M Mày nhìn coi Có phải là con quỷ đó không Ừ Chính là nó rồi Không còn nghi ngờ gì nữa Cái bông đèn đó Chính là cái đồng hồn mà tao với mày đã gặp đó Con quỷ đứng sát bên đồng hồn Nở một nụ cười Mang trợ <cười> sau hôm nay không có ai đến tìm mày vậy Tao đợi nãy giờ Tao đợi nãy giờ đó <cười> <cười> con quỷ bỗng dưng cất giọng nói Âm thanh giang giọng cả cánh trận Ê Huy Nó nói như vậy uh, Chẳng phải là cái bốn đen kia Là giông hồn của con nhỏ căm Bị mất tích hay sao ờ chắc có thể là như vậy rồi Bây giờ làm sao mà cứu giông hồn nhỏ đây xác của nó chắc chắn là nằm dưới hồ nước Nhưng mà có thể con quỷ Đã dùng pháp thuật để che mắt Không cho mọi người nhìn thấy đó Mà nó cũng có lý Ê, nhìn bọn tôi giật mình quay về hướng cái hộ Con quỷ đã biến đi đâu mất tiêu Cái bóng đen kia thì vẫn còn đang ngồi đó Tất cả bọn tôi điến căng người Khi bất tình lên một giọng hát cất lên Cái âm thanh như xuyên suốt cả khu rừng Dằn vẳng bên tai Nhưng không ai có thể xác định được vị trí của nó chính xác là ở đâu Ê, hình như có điều gì đó không ổn rồi Không nên ở đây lâu nữa, vậy thôi à, thằng huy nói đúng đó Con quỷ này quả thật không tầm thường rồi Hình như nó đang phẫn nộ điều gì Vì nhà đi ra, rồi đến À, được rồi, đi thôi Nếu ở lại đây, không sớm thì mộ con quỷ cũng phát hiện ra thôi à Bọn tôi kéo nhau về nhà Tâm trạng đứa nào cũng suy tư Khi được chứng kiến sức mạnh biến quá khôn lượng của con quỷ kia Để đối phó với nó Cần phải có một kế sách rõ ràng Không thấy tùy tiện mà hành động như lần trước được Nè, mọi người có thấy khả năng cái trong hồn đó là con nhỏ bị mất tích không? Ừ, Yến cũng đang nghi ngờ nè. Từ cái lúc mà con quỷ nó nói á, sao hôm nay không có ai đến tìm mày nữa? Chẳng lẽ nào nó muốn dụ người đến, cái thừa cơn hãm hại, đoạt hồn của họ, rồi hút hết dương khí giúp cho nó tu luyện sức mạnh không? À, cũng có thể lắm á. Nhưng mà nếu vậy tại sao nó không cho người ta tìm được cái xác chứ? Trời ơi, mà dở quá tài. Người ta toàn chi nhau ra tìm kiếm vào ban ngày Ánh nắng mặt trời không có dễ chịu với ma quỷ đâu Nó đang muốn dụ người đến vào buổi tối Khi đó sức mạnh của nó sẽ đạt tới mức cực đỉnh Sẽ dễ bề mà thực hiện âm mưu Hằng đêm nó sẽ đưa trong hồn của con nhỏ tội nghiệp đó Lãng giảng ở xung quanh sớm. Biến quá làm sao mà cho người thường có thể thấy được Và dẫn dụ vào trong rừng keo Khi đó nó sẽ lần lượt ra tay Rồi giấu cái xác đi Bây giờ điều tôi đang quan tâm nhất á Là làm sao mà giúp cho mọi người tìm cái xác con nhỏ về Thì mai tán Rồi nhiệm vụ của tụi mình Là phải dẫn dụ được linh hồn của nó Thoát khỏi được tay quỷ dữ Bằng không á, thì e là hồn siêu phách tán đó Nhưng mà bây giờ tụi mình có nói ra Thì mọi người cũng không có tin đâu Tao nghĩ con quỷ đã dùng phép thuật yểm xung quanh cái ao nước rồi Người ta cũng đã cất công đi tìm cho mà đâu có thấy Nếu mà đơn giản là pháp thuật Thì tụi mình có bùa đây Tao nghĩ là sẽ quá dại được bây giờ nè sáng mai ra đó thử coi sau dùng năm lá bùa tấn ở năm góc quanh hồ tạo thành một cái vòng ngũ hành khép kín đẩy hết mọi tà khí ra ừ mày nói cũng có lý đó huy nhưng mà lỡ như đó không phải là do hồn của nhỏ thì sao ờ cũng không sao hết ý à thà không biết chứ đã biết rồi á thì vẫn nên thử cho khỏi phải hối hận ai nói gì sau phải nhanh chóng tìm được xác con nhỏ càng sớm càng tốt để mà mang về khâm liệm chứ ờ được rồi Sáng ngày mai á, tụi mình sẽ ra lại chỗ đó coi sau. Nhưng mà nếu như tìm được xác con nhỏ đó, thì nói làm sao để cho mọi người tin và không nghi ngờ mình đây. Cái đó là tự tính đi. Quan trọng á là phải tìm cho được đã. Ừ, tôi vô kiếm cái gì ăn đi, rồi đi ngủ. Mai còn nhiều việc phải làm lắm đó. Sự việc ngày càng phức tạp lên rồi, có quá nhiều giả thuyết được đặt ra, mâu thuẫn mỗi lúc đẩy lên một bậc. <cười> tao sẽ trả thù sẽ trả thù mày mày đừng qua đây <cười> mày còn nhớ không mày mày là ai mày là ai chứ nó phải chết mày phải chết nó phải chết cậu <cười> đừng, đừng đừng qua đây À, có chuyện gì Huy, sao mày hét lên dữ vậy Tôi giật bắn cả người mồ hôi nhễ nhảy, nhảy. Thì sai chỉ là một giấc mơ thôi Tao nằm mơ thôi mà thiệt à, Mày mơ cái gì mà la hét kinh vậy Tao cũng nhớ rõ nữa Trong mơ có một cái giọng hát chăng chẳng của con quỷ đó Nó cứ vàng lên Rồi nó đòi tao trả cái gì đó à, à, không à, Nó đòi trả thù Thế chứ mày suy nghĩ nhiều quá thôi. Ngủ đi, mai còn việc quan trọng phải làm đó. À, sao mà tao nghi ngờ cái giọng hát đó lắm á. Không có gì đâu. Nghi ngờ á, không phải có sức mới tìm hiểu được chứ. À, tao ngủ đi, tao cũng đuối quá. Sáng sớm ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy mà đầu đau như búa bổ. Đêm qua giật mình dậy rồi chẳng ngủ lại được, cứ thao thức cả đêm. Tôi lò dò ra ngoài hiên, tưởng đâu là mình dậy sớm. Ai về kia đã ở ngoài đó trước rồi. Sao hôm nay rủ nhau dậy sớm tập thể vậy không biết. Ừ, hả? tại sao? Tôi sửng sốt khi nghe mấy đứa bạn tán xôn xao về một giấc mơ giống hệt như tôi đã thấy. Nè, thó nói thiệt hả? Ừ, thó sao làm gì đâu. Cả Yến cũng mơ giống y như thảo vậy đó. Nửa đêm cả hai giật mình vậy, nhìn nhau ngơ ngát luôn. Huy cũng mơ y hệt vậy hả? Ừm lúc đó huy giật bắn người dậy khi mà nó vừa nói trả thù Vừa tiếng là gần chỗ huy đang đứng á hoàn toàn mày cũng mơ như vậy luôn hả Ừ, sáng giờ tao vẫn còn nhớ như in thằng tài kể một cái á giống y tao quan mang sáng giờ nè cả mày nữa sao tài ờ tao thì không có nhìn thấy rõ mặt chỉ thấy nó hét lên độ trả thù cái gì đó thôi làm lầm tiếng về phía tao á tao giật mình thì trời sáng cho nên đi ra đây luôn Kỳ lạ thiệt Sao mà năm đứa lại có cùng một giấc mơ chứ Cùng một nội dung sự việc Hay là có điểm gì không của tôi Làm sao tao biết được Nhưng mà nó cứ giống như thật chứ không phải mơ nữa tôi cảm giác như tôi đang đối diện với nó ở ngoài vậy Ờ, nghĩ nó đúng á Tao cũng cảm thấy vậy Cứ ngỡ là nó đang trong phòng chứ không phải trong mơ đâu Thật lắm Nè, có khi nào con quỷ đó dùng pháp thuật gì Để quấy nhiều giấc mơ tụi mình không Cũng không hẳn đâu nó còn chưa biết được tụi mình là ai, tụi mình cũng chưa đụng chạm gì tới nó mà. À, nhưng mà không thể nào trùng hợp đến mức á, vừa mới thấy nó xong thì lại nằm mơ liền, khó hiểu thật. Thôi, vô sửa soạn sáng đi, tranh thủ ra đường keo nữa. À, cũng được. À, sự việc này càng lúc càng phức tạp rồi, phải từ từ mà gỡ nút thắt mới được. Bọn tôi vào nhà vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng, cũng không dám làm phiền nhiều đến bà nội. Cho nên cả năm đứa đều ăn mì tôm cho nhanh Tưởng đâu đây là một chuyến du lịch thoải mái Thư giãn Ai về đã dính vào toàn chuyện không đâu Nhưng mà bây giờ có muốn ngoại cuộc cũng không được Nè, mọi người dùng khai nhãn đi à, buổi sáng mà dùng chơi vậy mày? Có dễ hơn không Biết đâu thấy được những điều cần thấy Nè Toàn, đem thêm mấy lá bùa người mày Khỏi cần đổi kiếm đâu Ừ, được rồi, lên đường thôi Ủa, mấy đứa đi đâu sớm vậy? À, chú ba ra đồng hả? À, tụi con đi tập thể dục buổi sáng mà, ừ, tranh thủ đi chơi đi, cho thoải mái đầu óc, về còn đi học, chú đi rộn nghe. Dạ. Bọn tôi quay trở lại rừng keo, nắng sớm xuyên qua cành lá, tạo thành những tia li ti phản chiếu trên mặt hồ, huyền ảo tuyệt đẹp. Chẳng bù cho đêm qua, ai mà yếu bóng díế, chắc ngất tại chỗ rồi. Lại một lần nữa cái âm thanh ma quái đó gian lên lần này bọn tôi nghe chắc rõ chắc chắn có điều gì đó bí ẩn ở dưới hồ nước này. Ê, huy, lại cái âm thanh đó kia. Sao mà lần nào tụi mình ra đây á cũng nghe thấy nó hết là sao? tao nghĩ có ai đó đang muốn giao tiếp với tụi mình, nhưng mà bất thành. Bây giờ mọi người cầm bùa, đứng ở năm góc quanh hồ đi. Sử dụng bàn tay phải, nhắm mắt lại, tận dụng sinh khí trong người nha. Cả đám bọn tôi chia nhau ra thành năm hướng ngũ hành khép kín, dùng sinh lực của mình tụ vào trong lá bùa. Một làn khói mỏng từ đâu ở dưới hồ bốc lên, nước bắt đầu có gần sống nhẹ nhẹ. Nha, tháo bộ xuống nước đi mọi người. Cả năm cánh tay buông ra, lá bùa từ từ rơi xuống nước. Nước ở dưới hồ sâu lên ủng ụt, khói bắt đầu tỏa ra nhiều hơn. Nha, mọi người cẩn thận, lùi lại phía sau đi. Đúng như tôi dự đoán, âm khí tụ quanh hồ đã dần dần được quá giải đi một cánh tay từ đâu nổi lên trên mặt nước không có duỗi thẳng mà co chặt lại thành hình nắm đấm như đang giữ cái gì ở bên trong Ê, huy ơi ghê quá C -c cánh tay của ai kìa à, tao đừng có sợ cánh tay của ai á thì từ từ sẽ rõ thôi này mày đi ra trộn á, báo cho chú ba đi sẵn tiện cái gì nhà lấy cho tao cái cần câu bị mắc lưới một trước nha à, để làm gì mày để có lý do nói đi câu cá thì gặp cái cảnh này à, tao hiểu rồi tao đi liền đây À mà khoan, Thảo với Yến cũng theo tài về nhà đi Nhớ ơi yên bên trong nhà nấu có cho tụi mình đi câu Cho nên Thảo với Yến đi về nha à, nhưng mà Nè nghe lời Huy đi Chút nữa mà cái xác này được chết lên á Sẽ không hay nếu mà Yến với Thảo ở đây đâu À Huy nói đúng đó Thảo Đi thôi Chút về Yến sẽ giải thích cho Thảo nghe À tao biết rồi Nhìn cánh tay này ghê quá à Đi thôi Yến Đợi nhỏ Thảo và Yến đi khuất trời tôi mới an tâm để hành sự. làm như vậy là muốn tốt cho cả hai đứa thôi. chỉ cần cái xác được trước lên, dòng hồn quất ức quay về, tìm một người nhập xác mượn hồn, e là sẽ gây tổn hại cho cả hai. đúng như mình dự đoán, con quỷ đã cố bày mưu hãm hại mà, kinh dị thật. ừm, thì ra nó đã có âm mưu từ trước. bây giờ thì tao mới hiểu tại sao nó lại thả cái dòng hồn đó đi xung quanh sớm rồi. nhưng mà rốt cuộc cái xác đang nổi lên này. Là của ai chứ? Ai, còn ai nữa? Nè, nhanh nhanh mọi người ơi! Đây, đây nè, chỗ này nè! Là tiếng của thằng Tại, Hình như nó dẫn mọi người đến đây rồi Tiếc bước chân ngày một dồn dập hơn Mọi người trong xóm ai cũng hốt hoảng Khi thấy trên mặt hộ Là một cánh tay trương sình nổi lên à, Mọi người xuống kéo cái xác lên đi Nhanh lên! Một bác lớn tuổi, chắc là trưởng thôn đang hối thúc các thanh niên bơi xuống kéo cái xác lên. Bả mẹ con nhỏ hình như cũng có mặt ở đây thì phải. Tôi thấy có hai người đang đứng khóc ở phía sau. Chắc đã nghĩ đến điều xấu nhất xảy ra với con mình rồi. Thanh niên trong làng nhanh chóng nhảy xuống hộ, đưa cái xác lên. Sau bao nhiêu ngày nằm bên dưới, nó đã trương phình và bốc mùi sền nồng nặc. Một số người không dám nhìn, thậm chí còn nôn thốc nôn tháo ra tại chỗ. Ngay bản thân của bọn tôi Cũng là lần đầu tiên được chứng kiến những cảnh tượng trùng trợn như thế này Dài lần đối đầu với yêu ma ngạ quỷ Cũng không bằng được cái lần tận mắt Nhìn thấy cái xác chết kinh dị như thế này đây Có cảm giác như nó được ai bơm cho căn phòng lên Cha thịt thì nhão nhẹp Một phần ở bên hốc mắt bị khuyết đi Hình như là do cá ăn mất Tiếng khóc mỗi lúc một to hơn Hình như đây đích thị là cái xác của con nhỏ rồi Dạ yeah. Anh chị coi có phải là con bé không? Trời ơi con ơi, sao mà lại ná nông nổi này hả con? Tỉnh lại đi con ơi, mẹ ở đây, mẹ ở đây con à, tỉnh lại đi con. À, chị bình tĩnh lại đi, bộ việc cũng đã xảy ra rồi. Bài xin chia buồn cùng với gia đình. Không, con tôi, con tôi chưa chết mà, không. không. Bà ta khóc ngất lên, trần nả quỷ xuống đất. À, có phải mấy đứa nhỏ này phát hiện ra không vậy bà? Dạ, thằng cháu của tôi nó chạy về kêu Chứ tôi cũng có biết đâu Mà sao con biết vậy tài Dạ, hồi nãy đi câu với mấy đứa bạn á Thì vô tình thấy cánh tay nổi lên Sợ quá con mới chạy về kêu chú với mọi người á Mà đây là xác của nhỏ mất tích hả chú Ừ, đúng rồi Bà nó nói đây là bộ đồ nó mặc đi làm mướn lúc trước khi mất tích Khổ thân thiệt Nằm dưới đó không biết bao nhiêu ngày rồi Ờ, đã tôi nói với mấy đứa nhỏ lặng xuống hồ tìm kiếm Mà không thấy mới lạ chứ Tội nghiệp thiệt Bây giờ thân xác trương phình lên như vậy Sinh ra đã bệnh tật rồi Còn đoán mệnh như thế này đây Ủa mà sao tay chân lại cứng ngắt Không thể vũ ra được gì cả Ờ chắc tại ngâm mình dưới nước lâu đó à, Không biết ai hãm hại nó chết hay sao Mà ác thiệt Chắc phải nhờ công an xuống điều tra quá Ủa chứ không phải mấy bữa nay Đã báo rồi hay sao thôi chị ậm mượn cho qua Chứ có thấy bên mạng xuống đây điều tra cái gì đâu Để tôi lên lại xã Tôi trình báo Tôi chỉ thằng Toàn tiến sát đến chỗ cái xác Lúc nãy mới nhìn cận cảnh Thật sự tôi muốn nôn ra luôn bên ngoài Nhưng cố kiệm lại Ê Toàn Mày nhìn kìa Trong cái tay nhỏ như đang cầm sợi dây gì thì phải Ờ Hình như là chiếc câu đó Cái lưỡi móc qua ngón tay trỏ kìa Mày thấy không đây Toàn qua đây Ờ, cái gì vậy mày? Thôi, thôi tao không qua đâu, ghê quá Trời ơi, qua đây Nè, mày nhìn coi nè ờ, cái, cái gì? Trong tay nhỏ có nắm đoạn dây câu Còn có cả cái lưỡi móc vung tay kìa Ê, Trời ơi, tao chết Đó không phải là đoạn dây câu cước sáu á trình gần câu của chú ba tao sao Nhìn nó còn mới lắm á Ừ Có khi nào hôm qua lúc mà tụi mình kéo câu thấy nặng á Chẳng lẽ là do con nhỏ này giữ lại Để mà cố thông báo điều gì đó cho tụi mình hay không? À, mày, mày nói làm tao nổi da gà Chắc trùng hợp thôi Đâu có gì ghê vậy à, Tao nghĩ vậy đó tội Vì con quỷ kia làm phép Cho nên không ai có thể nhìn thấy được nhỏ Dòng hồn của nó vẫn cố làm cách này Để mà thông báo cho bọn mình Nhưng mà bọn mình thì lại không hề hay biết gì hết Trời ơi Nếu mà thiệt vậy á, Thì tội nghiệp quá Khổ thiệt chứ Nè Trúc đừng có kể cho Yến với Thỏ nghe chuyện này nha Không hay đứa nó sợ đó Ờ, tao biết rồi. Nghĩ đến cái cảnh hôm bữa mình đang kéo cái xác á, mà tao rùng mình. Ừ, tao cũng vậy nè. Nhưng mà điều quan trọng bây giờ á, là đợi công an xuống điều tra thử coi có được gì không. Mà tao nghĩ chắc không đâu. Mọi việc có lẽ là do con quỷ làm hết đó. Ừ, cũng có thể lắm. Nhưng mà nếu nó biết bọn mình mang cái xác nhỏ đi, chắc chắn á, nó sẽ tìm cách trả thù. Đêm nay đợi mọi chuyện lắng xuống, chắc là tụi mình phải hành động, trước khi mà nó kịp hại đến mọi người trong sớm Ừ, chuyện đó để chút tính đi Công an tới rồi kìa Ra ngoài đi, để cho họ làm việc Coi có phát hiện ra điều gì bất thường hay không Ông trưởng thôn đang đi gọi công an đến Mẹ con nhỏ chỉ quá đau đớn trước cái chết của con Cho nên đã hất xỉu đi Mọi người phải đưa ra bên ngoài Chỉ còn lại ba của nhỏ thôi Cứ mặt ông ta không một chút biến sắc Có lẽ ông ta ở đây chỉ vì trên giấy tờ là cha Chứ tình thương thì cạn mất rồi Thật là chua sót Sau một hồi khám nghiệm, xem xét cái gì đó, công an xã cho phép mọi người mang nạn nhân về nhà khâm liệm. Còn việc điều tra thì đã có chính quyền lo. Nhưng tôi nghĩ điều tra cũng không có lợi ích gì đâu. Phần việc bây giờ là của bọn tôi rồi. Mấy thanh niên lấy áo mưa, bọc con nhỏ đem về nhà. Khung cảnh rừng keo đã âm u, bây giờ lại càng trở nên sầu thảm hơn. Tiếng người bàn tán xôn xao, dài cái tặc lưỡi, lắc đầu tiếc thương cho con nhỏ xấu xố bây giờ phần xác đã tìm thấy được nhưng phần hồn chắc đã bị quan quỷ kia giữ mất rồi phải nhanh chóng giải quyết để nhỏ còn được thanh thản mà đầu thai ui huy ơi tao sợ quá họ mang cái xác đi rồi hả ừ họ mang đi rồi không có sao đâu ừ, tao nghiệp thiệt chứ vậy là cái trong hồn đó ít thị là cuốn nhỏ rồi ừ đúng là nó rồi đối thọ à mọi người ơi qua đây bàn chuyện chút đi Tôi đang tính lên kế hoạch cho tối nay Nhưng thấy còn khá nhiều người Chưa chịu về Nên đành dẫn nhau ra khỏi rừng keo Lúc bây giờ bỗng dưng một cơn giông gió xuất hiện Sấm chớp ầm ầm Trời mây đen mù mịt Hàng keo đun đưa dữ dội trong gió Mọi người ai nấy đều nhanh chóng rời đi Chắc trời sắp đổ mưa mất rồi Trong cơn gió rít Bỗng tôi giật mình khi nghe toan thoảng đâu đó Là một nụ cười mang trời Nha hình như nó đang ở đâu đó quanh đây rồi về nhà đi rồi tính ở đây không có ổn đâu à, được rồi trả lời cái giọng cười đó chính là của nó đó hình như nó đã phát hiện ra hành động của tôi mình rồi bọn tôi tức tốc trở về nhà cái cảm nhận có điều gì đó hơi khác lạ ở khu rừng trong tiếng gió rít dường như là điệu cười phẫn nộ của con quỷ hiểm độc kia ở lại càng lâu càng thêm nguy hiểm hơn thôi dù cho nó dị ứng với ánh nắng mặt trời đi chăng nữa Thì tân thủ biến quá siêu phạm như vậy Nó thừa sức dùng pháp thuật Để đạt được điều mình mong muốn Có lẽ nhờ tới sức mạnh của ngũ hành Trên năm lá bùa của bọn tôi Mới đủ sức để phá tan pháp thuật Để âm khí Được nó dâng tra quanh hộ. Bây giờ chắc nó đang tức giận Khi bọn tôi dám phá tan cái trận độ Để mà đưa cái xác con nhỏ lên Vì vậy Trước khi nó kịp tra tay Bọn tôi sẽ đập tan cái ý đồ đó Ngay trong đêm nay Vừa vào đến hiên nhà, thì mưa cũng đã rơi như trút nước. Hắn là cơn giận dữ của con quỷ này, cũng khủng khiếp như vậy. Toàn người đứa xác con nhỏ chắc đã về đến nhà rồi. Nghe ồn ào một cốc sớm Tiếng thì sào, tiếng bàn tán, cả tiếng khóc náo loạn của bà mẹ giữa khung cảnh ẩm ướt, âm u của ngày mới chấm thu, thật thê lương. Tại sao không phải là ai khác mà lại là con nhỏ bất hạnh này? Tại sao con quỷ không trực tiếp hành động mà phải đem con nhỏ đó ra? Để thực hiện âm mưu của mình Đến bây giờ Tao vẫn không hiểu lắm Toàn à Tại sao con nhỏ đó là người được chọn Mà không phải ai khác chứ Ừ Tao cũng có suy nghĩ như mày Có khi nào con nhỏ đó bị căm Cho nên con quỷ nhớ mới giết nó đi Lỡ như mà trong hồn của nó trở về gặp người có căn mạng Thì cũng không thể tiết lộ cái gì được Ê, người sống sao á Thì chết cũng vậy ha Tao chỉ đoán như vậy thôi Cũng có thể á, là ngẫu nhiên suy cho cùng con nhỏ cũng đã bị hại rồi Bây giờ bọn mình á Phải nhanh chóng giải cứu trong hồn của nó Cho khỏi bàn tay của quỷ dữ. Ừ, chắc đêm nay là phải hành động thêm một lần nữa rồi Lần này e là lạnh ít dữ nhiều đó Nhưng mà không thể chầm trễ được Bàn công nó sẽ xuất hiện ở nhà con nhỏ Khi đó không biết chuyện gì Sẽ xảy ra đâu Được rồi, bây giờ mọi người tập trung ở đây Tài Tài Thằng Tài đang ngồi ngẩn người ra Dường như không để ý đến lời nói của tôi à, Hả Mày làm gì mà như người mất hồn vậy à, Không, có chuyện gì mày? Nè Tập trung ở đây nghe tôi nói nè Đêm nay tụi mình sẽ chính thức hành động Lần này là lạnh ít giữa nhiều Hy vọng mọi người phải hết sức bình tĩnh Không để tâm trí hoảng sợ Trước bất kỳ điều gì mà con quỷ có thể gây nên Tối nay có lẽ sẽ rất nguy hiểm đó Vì vậy mà Yến với Thảo cứ nhà đi Để bọn mình hành sợ được rồi à, Không đâu Đã là một nhóm Thì không có chuyện người này ở người kia đi Tao không thể ngồi yên chứng kiến con quỷ đã lòng hành được Ừ Tao cũng giống như Thảo vậy đó Mày có coi tao là pháp sư nữa không vậy Huy? Khi mà ngoài kia có quỷ dữ á Thì tao lại ở nhà nơi mớp lo sợ Khoanh tay đứng nhìn Dù có chuyện gì xảy ra Thì tụi mình cũng phải hợp sức lại với nhau chứ Chẳng phải thầy Tâm đã nói Khi năm đứa cùng thông suốt suy nghĩ Hợp nhất hành động Thì khi đó ngũ hành tương trợ Sức mạnh sẽ rất lớn hay sao Mày quên mất rồi hả tao, tao chỉ sợ mày gặp nguy hiểm thôi Vậy mày có nghĩ Mày với thằng Tài cùng với thằng Toàn Đủ sức tiêu diệt tụi nó hay sao Nó còn mạnh hơn cả con ma nữ ở trường Không lẽ mày không biết á, Chỉ dựa vào sức lực của ba thằng mày Thì khả năng chiến thắng gần như là không có hay sao Trong khi bây giờ Mang theo một hai thanh đoạn kiếm Dài lá bùa Mày sẽ tán được bằng cách nào Nếu như mà không có sự hợp nhất ngũ hành Ờ, tao, tao xin lỗi Tao được rồi Tối nay, năm đứa mình sẽ cùng hành động <cười> Vậy mới được chứ Trời, đi đấu đậu với quỷ Mày sao thao vui vậy cú đá của Tạo không quan thua gì với nó đâu, nó chỉ sợ bùa với đoạn kiếm thôi à, <cười> tao biết là vậy, nhưng mà chỉ cần mình có niềm tin và hợp sức lại với nhau á, thì không gì là không thể hết, cứ vui trước đi, cho tinh thần thoải mái đã, thòi đất, à, thôi bây giờ á, vô kiếm cái gì ăn đi, Rồi xuống nhà nhỏ coi tình hình như thế nào rồi, tôi vừa nói vừa nhìn qua gương mặt của thằng Tại hình như là nó có điều gì đó khó nói thì vậy. Ánh mắt cứ trầm ngâm từ nãy tới giờ Kỳ lạ thật. Bọn tôi kéo nhau qua nhà con nhỏ tội nghiệp Tiếng khóc chan ra xé nát cả cõi lòng. Người dân tập trung mỗi lúc một đông hơn Ai cũng sót xa cho số phận ngắn ngủi của con nhỏ Chú ba của thằng Tài cũng có mặt ở đây à, Chú ba ơi, Khi nào khâm liệm vậy chú ừ, chuẩn bị rồi đó con Bà nó đang đi mời thầy đó Dạ Cái lúc mà tụi con thấy cánh tay đưa lên á Trời đứa nào hôm nay cũng quảng hồn luôn Ừ. Hồi nãy người ta khiên về Có gỡ trong tay nó ra một cái lưỡi câu Có khi có ai đến đó câu Rồi nó kéo lên để báo tin cho họ họ không có biết Mấy cái đứa chết trẻ như thế này Linh lắm thì hả chú Ừ, chú chứng kiến nhiều vụ rồi Thôi, để chú vô coi phụ người ta được cái gì Thì phụ Tôi quay qua nói nhỏ với thằng Toàn Nè, đúng y luôn Toàn Tay nhỏ nắm cái lưỡi câu Chắc chắn là của tụi mình hôm bữa rồi à, Vậy hả Tại Hậu nó muốn báo tin Nhưng mà tụi mình không biết Cứ nghĩ là mắt vô đám rong rêu ừ. Mày thấy một bên mắt của nhỏ bị khuyết không Tao nghĩ cái đám trong đen xị đó Chính là cái miếng thịt Ghê quá Thôi được, có nói chuyện nữa nữa Khớm quá Xin lỗi, cho qua một chút Tôi với thằng Toàn giật mình quay lại Khi có một cánh tay đẩy giữa hai thằng Ờ, là, là là con dị dì, diễm gì đó Bữa trước tôi mình gặp không ta Ờ đúng rồi Sao nhỏ lại đây vậy Chẳng phải chú bà nói nó ở trên xếp trên mà Ờ chắc cũng tò mò hiếu kỳ thôi chứ sao Con gái mà, mà Nhìn con Yến là hiểu gì vậy? Cái gì Tao ta có nói gì đâu Mà làm gì hét lên ghê vậy Người ta nhìn kìa Mai cho mày á ở đây đang có hầu sự nha Không là tao xử mình ngay tại chỗ rồi Tưởng tao nghe gì sao Năm phút sau Thì ba của con nhỏ cũng trở về Trưởng thôn thấy ổng đi về một mình Thấy lạ cho nên hỏi Ủa sao chứ mày đi mời thầy Mà về đây có mình vậy ờ, Thầy bệnh cho nên không có qua được Có con bé đệ tử của thầy tới đó N Nó đã sang chưa Mày nói con bé nào à, kìa, đó đó đó Thầy nói yên tâm N Nó giỏi lắm cho nên làm được hết rồi à, Thôi được rồi Nói chung cho đủ lễ Đủ nghi thức là được Con bé con mày cũng mất mấy ngày rồi Để lâu rượm ra tội thân nó Ờ dạ tôi biết rồi Chẳng lẽ con nhỏ này Cũng là người có căn mạng hay sao Nhìn nhỏ tổ như vậy Mà lại dám làm những việc liên quan tới ma chay Thì quả là không tầm thường Không biết sư phụ của nhỏ là ai Cả đám bọn tôi đều quan mang khi nghe được thông tin đó Quả là phụ nữ đẹp Thì thường rất nguy hiểm và bí ẩn mà À Chú là ba của người mất phải không? Ờ, tôi đây Có chuyện gì vậy? Con xem sơ qua rồi Nó không phải là bị người ta hại chết đâu Nhìn xác chết trương phình Nhưng mà thân thể lại tím tái Bên trong cổ họng có hơi lạnh toát ra Chứng tỏ là âm khí rất nặng nề Con đang nghi là có ma quỷ cố tình hãm hại Và đoạt hồn con chú để mà làm điều xấu Nãy giờ con có dùng đồng xu để xin kêu Nhưng mà bất thành Chứng tỏ là hồn con nhỏ đã bị bắt giữ rồi không thể về được. nếu mà cứ như vậy á, thì sau này hệ lưỡi rất là khó lường. bây giờ tạm thời á, chú cứ cho người ta khâm liệm đi. còn chuyện đó con sẽ về hỏi sư phụ coi sao. ờ ờ có có gì nhờ cô. tôi giờ cũng không biết sao nữa. Ừ, chú cứ để khâm liệm cho mang chôn đi. càng sớm càng tốt. nó chết lâu rồi. để thêm cũng không ít lợi gì đâu. cả đám bọn tôi mắt tròn mắt vẹt. Há háo mồm kinh ngạc khi nghe con nhỏ tuyết trình một lẹo. Như thể nó trải qua rất nhiều rồi vậy. Mặc dù vẫn còn bán tính bán nghi, nhưng những thái độ cương trực, cứ mặt lạnh lùng không một chút biến sắc của nó. Cậu với lời nói có nhiều điểm chi tiết trùng khớp với suy nghĩ của bọn tôi, cho nên rất có thể con nhỏ này là một người có căn mạng thật sự. Mọi người đang chuẩn bị áo quan, tiến hành khâm liệm thì bỗng dưng có một cơn gió to từ đâu thổi qua, đèn xác bị thổi tắt. Bên ngoài mưa càng lúc càng to hơn, không gian trong nhà tối mịt. Mặc dù mới gần giữa trưa, cơn gió như thể đến từ địa ngục, mỗi khắc chạm qua da thịt như một lưỡi dao đông lạnh khiến cho ai cũng phải rùng mình. Nha, mọi người thắp đèn lên lại đi. Con nhỏ diễm mặt có chút biến sắc, hình như đã cảm nhận được điều gì đó bất thường. Bọn tôi cũng lùi lại quan sát xung quanh, có khi nào con quỷ đã xuất hiện ra hay không? cô nhỏ bất thành lệnh mở chiếc túi mang theo chút trà hai lá bồ màu vàng ê, ê, huy sao nhỏ này lại có lá bồ giống mình vậy ừ, tao cũng biết nữa dọn rất là giống với của tụi mình đó à, kỳ lạ thiệt cuối cuộc nhỏ này là ai chứ ừ, là con dẻm mới sớm trèn đó trời ơi, ai không biết vậy mày mày cũng muốn tao nói con yến xử mày luôn hong tày <cười> tao dọn chút cho không khí đỡ căng thẳng mà tao mày chẳng gì lo lắng Đợi nhỏ xong việc rồi á, hỏi cô mộ mà Ừ, thì đành chạy thôi chứ, tao cũng đâu suy đoán được gì đâu. Con nhỏ cầm hai lá bùa ra, chán trước ngõ trong ánh mắt ngỡ ngàng và quang mang của mọi người. Có lẽ người dân ở đây mê tín thì mê tính, chứ nhìn những hành động kỳ dị đó, e rằng họ cũng bán tính bán nghi. Nè, bạn gì ơi, tay phải của bạn chảy máu kia. Nhỏ thảo bỗng dừng gọi ngược nhỏ điểm lại. À, đâu? Diễm hơi giật mình Đưa tay lên ngón nghiêng Nhưng hoàn toàn không có vết máu nào à, Ủa? Vậy hả? Chắc mình nhìn nhầm rồi Xin lỗi bạn nha Ờ, không sao đâu Thấy lạ tôi mới thắc mắc hỏi Ủa? Huy đâu thấy trai nhỏ kia có dính máu gì đâu Sao thò hổ vậy? À, tao muốn xem nhỏ có biểu tượng âm dương Giống như tụi mình không đó mà Ờ, vậy mà Huy không nghĩ ra hả? Nhưng mà hình như không có huy ơi. quái lạ thiệt nếu mà vậy thì sao nhỏ lại thường thuộc những điều này như vậy chứ hả tao nói gì điều gì về cái chuyện ma chay rồi cả việc phát hiện ra âm khí rồi dùng bộ trấn yểm ma quỷ đó ờ huy cũng đang quan mang giống thảo này nè nghe nói là nhỏ có sư phụ nhưng mà người đó là ai chẳng lẽ cũng theo trường phái giống tụi mình hay sao ờ có thể lắm á huy chút qua hỏi thử coi sao Sau khi hai lá bùa được dán trước ngõ Thì gió bắt đầu ngừng thổi Không gian bớt âm u hơn, Quái lạ thật Chẳng lẽ con nhỏ thật sự biết pháp thuật hay sao Sau khi cảm thấy mọi thứ có vẻ bình thường trở lại Nhỏ Diễm mới dặn dò Nga Chú cầm lá bùa này để phòng thân đi đêm nay nếu mà cảm thấy có hiện tượng gì bất thường xảy ra Thì mới đến gặp tôi liền ngay lập tức ờ, Nhưng mà Chú đừng thắc mắc nhiều Cứ nghe tôi lời tôi dặn là được Bây giờ tôi phải về có việc Có thể khâm liệm rồi đó Nếu mà suôn sẻ thì sáng ngày mai Phải đem đi chôn liền, tránh đi lâu Ờ, tôi biết rồi Con nhỏ đi ra ngoài trong ánh mắt ngỡ ngàng Xen lẫn nghi ngờ của mọi người xung quanh Trong đó có cả bọn tôi Chứng kiến ánh mắt, hành động Cứ chỉ lạnh lùng Lời nói đanh thép sắc sảo của nhỏ Tôi thấy toát lên một ký chất ngút trời Của một người thầy pháp chính nghĩa Ê hey mày, nhìn thần thái nhỏ Cố ngốc quá hả <cười> Mày lại bị mê hoặc hả Toàn Nè, đâm than bớt cười lại mày Tao gặp đổ gục rồi đây nè <cười> Phụ nữ như vậy á, Mày xem có phần trăm cơ hội nào tiến tới không Làm sao tao biết được Nhưng mà nhìn vậy thôi Tao vẫn còn nghi ngờ lắm Thật sự những cái việc nó làm cơ bản á, Thì rất giống với tụi mình Nhưng mà từ đâu mà nhỏ biết được những điều đó Pháp luật thật sự đến đâu á, Thì còn phải kiểm chứng Đừng có lo Đêm nay trắng đèn sẽ rõ thôi à, Sao mày biết đêm nay <cười> Đúng ra đêm nay là của tụi mình Nhưng mà con nhỏ đã dành phần rồi à, Mày nói sao Tao không hiểu chưa lắm Mày không nghe nhỏ dặn dò lâu già kia Là đêm nay có gì phải gọi nhỏ đến sao Tao biết nhỏ đã cảm nhận được điều gì đó rồi Chứ là không muốn cho ông ta lo lắng Trong lúc tàn gia bối rối như thế này thôi Trước sau gì Đêm nay nhỏ cũng xuất hiện ở đây Vậy ý mày là sao tạm thời á hãy để phần bánh ngon nhất cho nhỏ đi tụi mình ăn kem ở trên thôi à tao hiểu rồi Thôi bây giờ về đi hãy cho gia đình người ta lo hậu sự cũng may công an không có mời về lấy lời khai á mày đừng nhắc đến vụ công an với lời khai được không một lần lên đồn á tao tâm hồn bấn loạn rồi à, cái đợt gặp lão già dạ đó hả nghĩ lại tao vẫn thấy buồn cười nè âm tan bớt cười lên mày thôi về nhà đã tính sau có bụng quá còn tôi kéo nhau về nhà, kiếm cái gì để bỏ bụng, có thật mới giật được đạo mà. Tính ra đi du lịch mà thành ra đi hành xác, tâm hồn không được thanh lọc, lại còn phải gắn thêm hai cái dội nóng lạnh nữa. Nè, Thảo diễn vô phụ nội á, cái gì ăn đi, nó bụng quá à. <cười> Huy suốt ngày chỉ có ăn ăn hả, có ngày mập thay ra quỷ nó rượt chạy không kịp bây giờ. Ơi, nó mập sẵn rồi Thảo ơi, cái gì mà ăn từ thành phố xuống nông thôn, ăn mà không cần hộ chiếu á. Ê, dạo này mày nói mấy cái điều cao siêu Làm cho tao không hiểu lắm đó Yên. Trả lại con Yến cục suốt cho tao đi Không tao nè, nguyện dân cho cho mày móc Ờ, sẵn cái cuốc của chú ba ngoài hiên á Tao nhét vô luôn bây giờ để làm gì nóng với mày Tao vô làm đồ ăn đi, Yến xinh đẹp, dễ thương Có phải định mày Vậy còn Thảo thì sao Thì Thảo cũng vô làm với Yến đi Không phải Ý là Thảo, ông có dễ thương hả Cái gì mà đã là định lý á Thì không thay đổi được Ui cái miệng kìa Đợi hai đứa kia đi vào trong rồi Tôi mới hỏi thằng Tài Tôi cũng đang thắc mắc xem nó đang nghĩ cái gì Mà mặt mày cứ đâm chiêu từ sáng đến giờ Ê Tài, Mày có chuyện gì giấu từ tao phải không Sáng giờ thấy mày lạ lắm đó Ờ có chuyện gì đâu Tao chỉ suy nghĩ thôi mà Hơ mày suy nghĩ gì Hay là giấu tụi tao như cái vụ của ma nữ trường Trời ơi Mày nghĩ tao khùng quá Thì tao phải biết chút kinh nghiệm chứ mày Ừ tao đang suy nghĩ mong lung thôi Chưa biết đúng sai á Cho nên không dám kể cho tụi bay nghe Mày nói thử coi Có gì tao viên toàn góp ý cho Ờ, tao đang nghi ngờ một chuyện Tao cứ ngờ ngỡ nó nãy giờ á Nhưng mà không tìm được nút thắt Nấu như suy đoán của tụi mình đi Thì con quỷ kia bày ra Tất cả mưu kế này Là để dụ mọi người đến ao nước Rồi tìm cách hãm hại hút sinh khí không Ừ đúng Nhưng mà tao lại nghĩ khác một chút ạ Với pháp thực biến quá sức mạnh kinh khủng như vậy á, Thì nó dư sức đi làm chứ Chẳng cần phải bài mưu tính kế gì cho mệt đâu Biết bao nhiêu người á, nó không hại Lại nhắm vô nhỏ căm vô tội làm gì Ở thì chắc cho nhỏ bị căm Cho nên lỡ mà linh hồn của tẩu thoát được á, Cũng không có thầy bà đã biết được sự việc làm sao Như vậy á, chẳng phải thuận cả đâu được sao Tao cũng nghĩ như vậy Nhưng mà cho đến khi nhìn thấy thái độ lạnh lùng của ông già nhỏ Cái lúc mà cái xác được trước lên á, Không một chút sợ hãi Không một chút bấn loạn Thay vào đó là sự bình tĩnh đến lạnh người Cứ như là lão ta đã đoán trước được điều đó vậy Thì mày không nghe chú ba kể sao Ông ta không hề có tình thương với con nhỏ căm Thì phản ứng vậy á, là hết sức bình thường thôi Ờ, bình thường tới mức không bình thường á Ừ, tao hiểu ý mày Nhưng mà tạm thời cái câu đó là một trả thiết thứ hai đi Đêm nay chắc có thể sẽ có phim hay đi xem đó Tạm thời phần bánh gato Cứ nhường cho nhỏ Diễm đó Ờ, tao hiểu rồi Xong bữa trưa Bọn tôi kéo nhau ra ngoài hiên hợp hội nghị thượng đỉnh Nói cho qua như vậy thôi Chứ chủ đề không có gì khác Ngoài xoay quanh cái chết của nhỏ Câm Và con Diễm Pháp Sư kỳ lạ kia Ê Huy Con nhỏ lúc nãy Đã có phải đợt trước làm cho thằng toàn nhà mình xây đắm phải không? Ừ, chính nó đó Yến Mày thấy được không? Ờ, tôi thấy con nhỏ đó không những xinh đẹp Mà lại còn có cái nét gì đó thu hút người đối diện lắm Trong trường hợp này á tán ra mày phải bấn loạn chứ Sao lại là thằng Toàn? Trời đất Nhỏ Yến này muốn đốt nhà hay sao đó Tôi liếc nhìn qua nhỏ thảo Ánh mắt dường như sắp lên đạn tới nơi rồi Lại thần linh Con là bộn bia Chứ không phải là tấm bia đâu À, à, à không Ý tao nói là sao mày không giúp thằng toàn đi? Ủa mà thằng tài, sao giờ này mày tu tâm dưỡng tính vậy? Tâm hồn ăn chay hả? Ai nhập mày? Hay là cô ma nữ đó mà anh hả? Nè, mày nhìn tao đi, tao có phần trăm cơ hội nào không? Ít chả, tao còn có nhỏ thư đi làm một tiêu phấn đấu á. <cười> Chứ không phải bà tám hả? Bữa giờ á, mày có gọi lên hỏi thăm tình hình của bà không? Tự dưng tao nghĩ đến khuôn mặt nẫu nề ngồi ngồi cạnh nồi cháo nghi ngút khói, ngoài trời lất phất mưa rơi. Trời ơi, cái khung cảnh nó đủ xé nát một tâm hồn đang hầm chính của Tám đó Dẹp mày đi Huy Dù gì thằng Toàn xưa vợ á, chưa thấy nó để ý ai bao giờ Thời thế thay đổi thiệt rồi Đây, có khi nào trái đất đang nóng lên á Ảnh hưởng đốt trái sự dây tâm hồn Thổi bùng lên cái ngọn lửa dục của mày không Toàn Tao không biết Nhưng mà bây giờ á, tao thấy ngứa tay lắm rồi Xuống đây mấy ngày chưa có luyện võ lại Nhớ mấy cái bò cát ở nhà qua. Thằng ta giả bộ ngó lên trời Đưa tay quờ quạng lung tung <cười> Thôi mày toàn Giữ sức đi Tối nay sẽ cần dùng đến nó đó À Huy nhắc mới nhớ Nhỏ kia nói vậy nghĩa là sao Huy Cái lúc mà nhỏ dặn ông chú đó Thảo cũng có nghe thấy nữa Ừ Có nghĩa là nhỏ đã lượng trước được một điều gì đó rồi Chỉ là không muốn gia đình người ta bối rối Lo lắng trong lúc dọa sôi lửa bỏng như thế này thôi Ờ à... Vậy đến nay chẳng phải tụi mình sẽ hành động sao? Đương nhiên Nhất tiện hạ xong điều Mình sẽ nhận sân khấu lại cho nhỏ Đứng phía sau tấm rèm dung một chỗ hậu trượng thôi Ý huy là quan sát được thực lực của nhỏ Cho vừa lường trước được sức mạnh của con quỷ hả? Đúng rồi Nhưng mà còn hơn như vậy nữa Tụi mình có thể biết được trước cuộc nhỏ Có phải là một pháp sư thực thụ hay không Hay chỉ là lang băm không hơn công kém Chuyên khu môi muốn ép á, để mà lừa gạt người ta Ờ tao là nghĩ khác à Đêm nay chắc gì con quỷ đã xuất hiện Nó không chạy gì Xuất hiện ra chỗ đông người đâu Vị trí của nó là trong bóng tối Chứ có thể tụ mình phải cất công đi tìm Ừ, thằng Tài nó có lý thôi. Còn về vấn đề của con nhỏ Diễm Tao đang có một niềm tin thật sự lớn Những điều nhỏ nói ra Đa phần đã giống với hướng suy nghĩ của bọn mình rồi Kể cả cách thức sử dụng bùa Thần thái Ánh mắt cử chỉ Hành động thuần thục một cách đầy tự nhiên Không hề có một sự ấp úng Lúng túng hay là dắp cháp nào hết Nè, mày nên nhớ Trong cái môi trường chân không Mọi vật đều có thể trở về với căn bản của nó Với những người không hề hay biết hay là từng trải qua Có thể người ta xem đó là ma thuật Nhưng mà đối với tụi mình á, Chính nghĩa và tà độc Cần phải phân định rõ ràng Tao cũng không loại trừ khả năng á, Con nhỏ có thể điều khiển con quỷ đó cũng nên à, Vậy thì bây giờ tao cũng hoang mang quá Chưa chắc chắn được điều gì hết Có chăng là con nhỏ kia bị hại là rất rõ ràng rồi. Còn mục đích là gì? Nguyên nhân ra sao? Thì vẫn rất là mơ hồ. Rồi từ đâu á, lại xuất hiện ra một nhỏ lạ lùng như thế này? Đạt giả thuyết nếu như nhỏ có căng cơ, pháp thuật thực sự, thì với năng lực của mình, chí ít cũng đánh hơi được sự hiện diện của tà khí quanh đây chứ. Đằng này khi mọi chuyện đã đóng dấu rồi, mới bắt đầu thêm dấu chấm phải lung tung thôi. <cười> Cách ngắt câu, sử dụng dấu chấm phải như thế nào á, Sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nội dung câu chuyện Vì vậy mà đêm nay tụi mình á Sẽ đóng vai của những dấu gạch đầu dòng Ờ, có nghĩa là đến nhà nhỏ cam kia hả? Ừ, đúng rồi Trước sau gì đêm nay Không có người tới giếng chứ Chúng ta sẽ là những vị khách không mời mà tới Ờ, chuẩn bị đầy đủ đồ chứ Tự nhiên Đầu tiên là để bảo vệ bản thân mình và có thể là cả nhỏ diễm nữa Cái người mà anh Toàn đây Đang bị mê hoặc á Yeah, là bơ mình bỏ cái giới sau đi được không <cười> Xin lỗi, tao đang nhập tâm quá Với kích thước và thân hình của mày hiện giờ rất thương động với bao cát ở nhà tao à, Tao vừa hết nhà tâm rồi Sớm hơn có phải tốt hơn không Bọn tôi đang lây quay một lúc Rồi cũng đến trạng dạng tối Cả đám ăn uống qua loa gì chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến vitamin Dưỡng chất nữa Mọi thứ bây giờ đang đổ dồn vào nhà Của con nhỏ xấu xấu kia